Trường 21 kẻ tình quái đến rồi. Ngày hôm sau, Hạ Nhược Vũ mới thật sự dọn hết đồ đạc của mình tới. Tất cả chỗ này đều là đồ của cô sao? Mặc dù Hải khoanh tay trước ngực, liếc nhìn chiếc vali bên cạnh Hạ Nhược Vũ. Hạ Nhược Vũ ôm khư khư đống đồ, rồi khỉnh khạng kéo đống đồ đơn giản của mình vào trong, hùng hồn nói, đúng vậy, đây đầu là đồ của tôi đấy, không được sao? Cô muốn sao cũng được. Nói xong Mạc Du Hải xoay người lên tầng sắp xếp. Cô dơ tay ngăn anh lại, chờ đã, đây là thái độ của anh đối với vợ chưa cưới của mình đấy à. Không được sao, đôi mắt sâu thẳng của Mạc Du Hải nhìn thẳng vào cô, hờ hững nói. Hạ Nhược Vũ nhìn đống hành lý đơn giản của mình biểu môi nói, anh không định giúp tôi mang hành lý lên phòng sao. Muốn cô ở lại nơi này, thì phải chịu đựng được cái tính tình quái của cô đã. Mặc dù Hải có ý thức rất cao đối với nhà của mình, vì vậy trong căn biệt thự không có ai khác ngoài quản gia gia, nhưng hiện tại trong nhà chỉ có hai người bọn họ, không còn cách nào khác anh đành vươn cánh tay dài của mình ung dung cầm hành lý của cô rồi mang lên tầng. Mặc dù Hải, mặc dù tôi đã chuyển đến đây rồi, nhưng xét về lý do kết hôn của chúng ta tôi nghĩ chúng ta cần phải có ba điều kiện. Hạ nhược vũ đi phía sau anh cười thầm. Nói anh trả lời ngắn gọn được rồi thẳng thắn lắm tôi cũng không vòng vo nữa anh muốn trong nhà được yên ổn bề ngoài lúc nào cũng tỏ ra hạnh phúc tôi không quan tâm chuyện đó nhưng mà đừng để ta nhìn thấy cũng như đừng bao giờ để người phụ nữ của anh có bất kỳ liên hệ gì với tôi nếu như bị coi là kẻ thứ ba phá hoại tình cảm của người khác thì cô biết xấu mặt đi đâu đây nghĩ đến người có khẩu vị nặng như mặc du hải cô nhất định phải vạch rõ ranh giới mới được Mặc dù Hải nói một câu, không biết là anh đang châm chọc hay khen ngợi cô. Không ngờ bà mặc lại rộng lưỡng như vậy. Đương nhiên, tôi đã rộng lượng như vậy rồi thì anh cũng nên biết điều nhường tôi một chút đi, chẳng hạn như việc cô sẽ không phải thực hiện nghĩa vụ vợ chồng với anh. Đây là chuyện cô nghĩ cả đêm vẫn không thể chấp nhận được hai người họ không hề có tình cảm, vậy thì sao phải làm chuyện mà những chỉ người yêu nhau mới làm chứ? Nói rõ hơn xem nào. Mặc dù hải rất nhẹ bén, anh chưa thể đồng ý với cô ngay được. Hạ nhược vũ không hài lòng nói, tôi không muốn sống chung với anh. Thân hình cao lớn đi phía trước đột nhiên dừng lại, cô suýt nữa thì vì quán tính mà đâm vào anh, cô ôm mũi kinh ngạc nói, mặc dù hải, anh sao vậy, đứng lại cũng không nói trước một câu. Suýt chút nữa thì cô không giữ được mũi của mình rồi. Dường như mặc dù hải không biết bản thân đã làm gì, anh chậm rãi xoay người lại. Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào. khuôn mặt nhỏ nhắn thanh thú của cô ánh mắt nhìn Hạ Nhược Vũ một cách đáng sợ. Sau đó từ từ nói ra hai chữ, đừng hòng. Hạ Nhược Vũ sững sờ một giây, sau đó mới phản ứng lại trong lòng tức giận nói. Dựa vào cái gì chứ? Đột nhiên, mặc dù Hải tiến lại gần thu hẹp khoảng cách giữa hai người lại, đến mức đối phương có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Sau đó thản nhiên nói, dựa vào việc tôi chính là chồng hợp pháp của cô. khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông tiến lại gần, nhịp tim của người phụ nữ bắt đầu tăng nhanh, cô nhẹ nhàng lùi về phía sau một chút rồi giả vờ như không có gì nói, ở chung một phòng cũng được nhưng mà khi chưa có sự cho phép của tôi thì anh không được động vào tôi đâu đấy. Yên tâm đi, tôi không đói khát như người nào đó đâu. Không phải cái gì cũng nghĩ là giá đỗ và đậu nành mà Thùy Tiện ăn vào. Anh dùng những câu cô đã nói hôm qua để trả lời cô, nhân tiện đâm thêm một, nhát nữa, suýt chút nữa thì hạ nhược vũ đã nổi điên lên, cô đâu phải giá đỗ độ nành, chỗ nào cần lồi thì cũng lồi mà chỗ nào cần cong thì cũng cong đấy chứ. Nhưng vì sự an toàn sau này, cô ấy vẫn khó chịu nói, anh nhớ kỹ lời mình đã nói đấy. Mặc dù hải nhún vai, xoay người tiếp tục đi lên tầng, trong mắt hạ nhược vụ anh là một người xấu xa đen tối, anh không chạm vào cô không có nghĩa là không được dùng Những phương pháp khác, cánh cất hành lý vào phòng, nhìn thời gian rồi nói, bây giờ tôi phải đến bệnh viện rồi Cô có thể đi làm quen dần với căn biệt thự nếu có việc gì thì gọi cho tôi Không cần, anh đi đi, làm bác sĩ đúng là tốt, bây giờ đã gần 3 giờ chiều rồi mới phải đến bệnh viện làm việc, trong lòng Hạ Nhược Vũ nảy ra những suy nghĩ độc ác, loại bác sĩ lang băm này nên bị đuổi sớm đi thì hơn, bớt mang lại tai hoa cho bệnh nhân. chương 22, không biết số mặt vào đâu Mạc Du Hải vừa rời đi, chỉ còn lại một mình Hạ Nhược Vũ ở trong phòng. Cô ấy nhìn quanh phòng ngủ một lượt rồi biểu môi nói, ôi, đúng là đàn ông. Trong phòng ngoài một chiếc giường, một khu để uống rượu nhỏ, một cái cửa sổ gần mặt sàn và một phòng tắm phóng lớn, thì trong phòng không có một đồ trang trí nào cả. Đầu giường có bầy một cái bàn trang điểm, nhìn kiểu dáng của nó chắc là mới bầy ở đó không lâu cũng không quá tệ, nếu như biết được có người phụ nữ nào đã từng sử dụng nó nhất định có sẽ chặt nó ra làm củi luôn. Sau đó cô lần lượt đi mở từng ngăn tủ ra xem, ngăn đầu tiên là quần áo nam áo quần. Cả vạt, giày và tất đều được phân loại rất khẩn thật. Trời ạ cô ấy đang nhìn cái gì thế này? Hạ nhược vũ mở ngăn kéo tiếp theo rồi lấy ra một chiếc quần lót, nhìn chằm chằm vào giữa quần, trong đầu cô không kìm được mà nghĩ đến cái vật to lớn đó của người đàn ông. Cơ thể cô bất giác run lên, đang định buông thứ đang cầm trong tay ra thì bỗng nhiên một giọng nói của người đàn ông vang lên một cách từ từ và bình tĩnh, không ngờ cô lại có sở thích như vậy đấy. Hạ nhược vũ nhìn về phía âm thanh phát ra, mở to mắt người đàn ông cô tưởng đã rời đi bây giờ lại đang đứng trước cửa nhìn cô, cô đứng dậy, lắp bắp nói, anh, anh, sao anh đã quay về rồi. Tôi không quay về thì làm sao có thể biết được cô có suy nghĩ như vậy với tôi chứ, chỉ là đột nhiên anh nhớ tới quyển bệnh án bỏ quên trong nhà nên quay lại. Không ngờ lại bắt gặp được cảnh tượng này. Hạ nhược phụ thấy ánh mắt của người đàn ông đang nhìn vào tay mình, sau đó mới giật mình nhớ ra mình đang cầm chiếc quần lót trên tay nên ngay lập tức ném chiếc quần ra chỗ khác như thể cô đang ném một quả bom đi vậy. Mặc dù hải anh nghe tôi giải thích đã. Cô không cần nói gì cả tôi hiểu mà. Được rồi, tôi lấy được đồ rồi, cô có thể tiếp tục. Mặc dù hải dơ tập hồ sơ bệnh án lên trước mặt cô, rồi rời đi với vẻ mặt tự đắc. dáng vẻ như đã nhìn thấu tất cả cô không cần giải thích nữa. Hạ nhược vũ bối rối muốn giữ anh lại. Mong anh đừng đi, hãy nghe cô giải thích cô thật sự không phải là một kẻ biến thái như anh nghĩ đâu. Ôi, chết mất thôi. Lúc này mặc dù Hải đã đi xuống tầng dưới, nhưng anh vẫn có thể nghe thấy tiếng. Gào thét điên cuồng của người phụ nữ, ánh mắt anh như đang hiện lên một nụ cười. Hạ nhược vũ bực bội đi lại trong phòng. Nghĩ trong đầu, liệu anh có nghĩ rằng cô là một cô gái chuyên rình mò và mê trai không nhỉ? Cô thực sự muốn giết người diệt khẩu. Lớn như thế này rồi đây là lần đầu tiên cô cảm thấy xấu hổ như vậy. Cô không dám lục lọi nữa tìm đến tụ quần áo của mình, nhét cả chiếc vali vào trong rồi nhanh chóng đóng cửa tụ quần áo lại, dù sao thì cô cũng không định sẽ ở đây lâu dài. Nói không chừng cuộc hôn nhân của bọn họ sẽ chỉ kéo dài một tháng thôi là sẽ kết thúc dọn hành lý đến đây thế này chỉ tổ rước thêm việc vào người. Cuối cùng, hạ nhược vũ không nhịn được nữa cô ngã lăn ra giường, bùi khuôn mặt nhỏ bé đang đỏ lên vì xấu hổ vào trong chăn có lẽ lúc này mặc dù Hải đang cười nhạo sau lưng cô. Tỉnh tỉnh, chiếc điện thoại không ngừng rung lên. Cô ngẩng mặt lên nhìn chiếc điện thoại sau đó hậm hực bắt máy. Nhược vũ chuyện của công ty đã được giải quyết rồi. Ba giải quyết ổn thỏa rồi chứ. Cuối cùng cô cũng nhận được một tin tức tốt lành. Giúp cô bớt suy nghĩ về chuyện xấu hổ ban nấy lại. Mặc dù Hạ Minh Viễn rất vui mừng. Nhưng trong lòng ông vẫn luôn nghĩ ngờ một chuyện, nhược vũ à, con có quen biết người nào ở nhà họ mặc không? Cô cười thầm trong lòng, giả vờ không quan tâm nói, ba, ba đang nói cái gì vậy, làm sao con có thể quen biết được người nhà họ mặc chứ? Con không biết là tốt rồi, mặc dù ba không biết tại sao nhà họ mặc lại ra tay giúp đỡ, nhưng ba hy vọng chuyện này không liên quan đến con. Đột nhiên Hạ Minh Viễn nghiêm túc nói. Nhược vũ con là đứa con. Gái duy nhất của ba, ba không muốn con chọn sai đường đâu. Ba, ba yên tâm, con sẽ không như vậy đâu, bởi vì cô đã phóng lao rồi nên phải theo lao thôi, giấy chứng nhận cũng đã làm rồi cô không còn cơ hội để quay đầu lại được nữa. Nhưng để ba cô không lo lắng nữa thì cô bắt buộc phải nói như vậy. Hạ Minh viễn dặn dò cô thêm vài câu rồi tắt máy. Hạ Nhược Vũ nhìn điện thoại trong tay. Không biết nên nói gì, trong lòng có chút khó chịu cô làm như vậy có tính là bán thân không nhỉ. Sau đó cô lập tức phủ nhận suy nghĩ đó của mình, miễn là có thể cứu công ty và cứu ba tất cả những chuyện này đều xứng đáng. chương 23, bị cho leo cây rồi. Buổi tối, vì muốn cảm ơn Mạc Du Hải nên Hạ Nhược Vũ đã quyết định mời anh đi ăn tối, sau đó cô gọi điện tỏ ra thành ý một chút. Buổi tối tầm mấy giờ thì anh tan làm vậy. Mặc dù Hải biết rõ lý do cô gọi cùng biết rõ cô muốn làm gì nhưng vẫn hỏi lại năm. Giờ có việc gì sao? Không có gì chỉ là chuyện đó đã được giải quyết rồi. Để cảm ơn anh vì đã giúp đỡ nên tối nay muốn mời anh đi ăn cơm. Hạ nhược vụ có hơi ngại ngùng nói. Dù không thích người như anh nhưng cô là một người ân oán rõ ràng. Mang ơn ai thì nhất định sẽ báo đáp. Mặc dù Hải nhú mày ăn ở đâu? Ăn ở nhà tôi sẽ trổ tài cho anh xem ăn ở nhà hàng thì không thể được thành ý tự làm sẽ chân thành hơn nhiều. Hạ nhược vũ tuyệt đối không phải loại người qua loa cho có nên cô muốn tự mình xuống bếp. Nghe cô nói sẽ tự mình xuống bếp mặc dù Hải lập tức đồng ý được. Sau khi tắt điện thoại. Hạ Nhược Vũ có hơi bất ngờ, đồng ý rồi sao, người đàn ông này quả thật không biết khiêm tốn gì cả, mặc dù nghĩ vậy nhưng cô vẫn cam chịu chạy ra chợ mua rau và thực phẩm, sẵn sàng trổ tài nấu nướng. Vì nghĩ rằng 5 giờ anh mới tan làm nên cô đợi đến 5 giờ 30 mới bắt đầu nấu ăn, nhưng tới tận 7 giờ tối khi trời đã tối mịt rồi cô vẫn không thấy ai về cả. Hạ Nhược Vũ ngồi trên ghế nhìn thức mâm đồ ăn phong phú bày trên bàn, cô lẩm bẩm Anh ta là bác sĩ. Có lẽ gặp phải trường hợp khẩn cấp nào đó rồi, chờ một chút cũng được. Một tiếng đồng hồ nữa lại trôi qua, không hề có một cuộc điện thoại hay một tin nhắn giải thích nào. Có lẽ anh ta gặp phải một vụ tai nạn trên đường về nên chưa về tới nơi được. Nửa tiếng nữa tôi qua cô vẫn chưa thấy anh quay về cuối cùng cô cũng hiểu ra một chuyện hạ nhược vũ cô đã bị người ta cho leo cây rồi. Đến một tin nhắn giải thích cô cũng không nhận được còn mất công chuẩn bị mâm cơm hoành tráng như vậy. Hạ nhược vũ bực bội cầm đôi đũa lên gắp thức ăn, ăn vài miếng, cảm thấy không cả muốn ăn nữa, đổ hết mâm cơm mà mình vất vả chuẩn bị này vào thùng rác. Dù sao cô cũng đã cảm ơn rồi, có nhận lời cảm ơn của cô hay không là chuyện của anh. Sau khi thu dọn nhà bếp, hạ nhược vũ không còn việc gì làm nên đi lên tầng dừa. Mặt rồi ngâm mình trong bồn tắm và nhân tiện đắp thêm một chiếc mặt nạ cho thoải mái. Thả lòng thư giãn hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp, nhân tiện trách mắng mặc dù hài một câu, đầu tư bản nhà anh thật là trơ cháo, lãng phí. Mặc dù có thể gọi cô là tiểu thư nhà giàu thật nhưng so với sự giàu có của anh thì cô không là gì cả, vì sao nhà bọn họ không làm luôn cái phòng tắm lớn 50 mét vuông luôn đi. Hạ nhược vũ trở lại giường. Nằm xuống thư giãn, một mình hưởng thụ trên chiếc giường lớn, cô ước gì Mạc Du Hải đừng quay về nữa, tốt nhất là cả đời này cũng đừng quay về, được vậy thì tốt quá rồi. Nửa đêm, một cuộc điện thoại bất ngờ gọi đến quấy giày giấc ngủ của cô. Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh Hạ Nhược Vũ lần tìm chiếc điện thoại di động trên đầu giường, liếc nhìn màn hình điện thoại cô nhíu mày miễn cưỡng nghe điện thoại Mạc Du Hải. Không phải anh có sở thích gọi điện lúc nửa đêm làm phiền giấc ngủ của người ta đó chứ? Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nữ nhẹ nhàng, nói, xin lỗi, nhầm máy rồi. Ô cúp máy đi, hạ nhược vũ không hỏi nhiều, muốn nhanh chóng tắt máy để tiếp tục đi ngủ. Nhưng người bên đầu dây bên kia có vẻ không muốn kết thúc cuộc trò chuyện sớm như vậy, nói tiếp khoan đã cho hỏi cô có phải là nhược vũ không? Cô là ai vậy? Khi buồn ngủ có cô sẽ trở nên cáo gắt như vậy. Người phụ nữ ở đầu dây bên kia ngập ngừng một lúc rồi chậm rãi nói tôi là bạn. Của Du Hải tôi là Lục Khánh Huyền. Vào vấn đề luôn đi. Du Hải sao, gọi nhau cũng thân mật quá nhỉ cái tên Lục Khánh Huyền này cũng rất quen. Cô chợt nhớ ra lần trước cô đã nhìn thấy cái tên này trên điện thoại của Mạc Du Hải. Chẳng trách người phụ nữ ở đầu dây bên kia nhất định là bạn gái thực sự của Mạc Du Hải rồi. Người phụ nữ bị giọng nói thiếu kiên nhãn của Hạ Nhược Vũ làm cho hoàng sợ cô ta ngập ngừng rồi tiếp tục hỏi cô Nhược Vũ và Du Hải có quan hệ thế nào vậy? Chuyện đó cô tự đi mà hỏi Mạc Du Hải. Đấy, cô không có thời gian để nói chuyện với cô ta nữa. Đầu ngón tay của Lục Khánh Huyền siết chặt điện thoại nói cô Nhược Vũ cô có. Muốn nói chuyện với Du Hải không, hiện giờ anh ấy đang ở chỗ của tôi. chương 24, leo lên đầu cô đi đại tiện hạ nhược vũ vốn còn hơi mơ hồ, nghe Lục Khánh Huyền nói xong, cô lập tức lấy lại tinh thần, điện thoại đang ở trong tay đối phương, nghĩ cô là đồ ngốc không biết mặc Du Hải cũng đang ở đó sao. Chỉ có điều cô không muốn hỏi, cô gái này còn không bỏ qua, muốn leo lên đầu cô đi đại tiện. Tôi cho cô mượn chồng tôi đêm nay đấy. Đừng dùng hỏng là được. Hạ Nhược Vũ dừng lại một chút, sau đó bồi thêm một câu cực kỳ chân thành, "Đúng rồi, làm phiên cô nhớ hầm một bát canh đại bổ cho anh ấy vào hôm sau nhé. Tránh việc tối về không trả được bài." Hạ Nhược Vũ nói dứt lời tắt ngay cuộc gọi khi Lục Khánh Huyền còn chưa kịp phản. "Ứng gì, cô tiện tay quăng điện thoại đi, tiếp tục nằm ngáy o." o. Bên kia Lục Khánh Huyền đang nắm chặt điện thoại di động thấy Mạc Du Hải đi tới cô ta nhanh chóng giấu vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt đi thay vào đó là một khuôn mặt tươi cười. Du Hải vừa rồi có người gọi điện thoại cho anh. Xin lỗi anh em đã tự ý nhận cuộc điện thoại đó. Mạc Du Hải cũng nghe thấy hai câu cuối mà Hạ Nhược Vũ nói qua điện thoại nghe thấy giọng điệu không thèm để ý của cô. Không hiểu sao trong lòng anh lại cảm thấy khó chịu. Dù sao trên danh nghĩa anh cũng là chồng của cô, cuộc gọi bị người phụ nữ xa lạ nghe mà cô còn chẳng thèm để ý, không những vậy còn bảo đối phương cứ dùng tùy ý. Lục Khánh Huyền thấy vẻ mặt anh không vui, cô ta cảm thấy chua sót trong lòng, kích động hỏi, Du Hải, anh đang tức giận à? Không, mặc Du Hải cầm điện thoại lên, nhìn lướt qua, sau đó từ tốn nói, thôi muộn rồi, anh về đây. Em nên nghỉ ngơi sớm chút đi. Nói dứt lời, anh cầm áo khoác đi thẳng ra ngoài. Bỗng nhiên, một đôi tay mảnh khảnh ôm chặt lấy eo Mạc Du Hải, một giọng nữ mang vẻ đau khổ cất lên, "Du Hải, anh không muốn nhìn thấy em đến vậy sao?" Khánh Huyền em buông tay ra đi, thân thể cao lớn của Mạc Du Hải đứng bất động. Anh chỉ lạnh nhạt nói, "Nếu như không phải cô ta nói trong người không khỏe, anh cũng chẳng tới đây." Lục Khánh Huyền lại càng ôm Mạc Du Hải chặt hơn, khuôn mặt nhỏ áp sát vào tấm. Lưng rộng vững chãi của anh, Du Hải chẳng lẽ anh không hề lưu luyến chút nào về chuyện tình cảm của đôi ta sao? Cô ta nói xong câu này lại cảm thấy hơi hối hận. Lục Khánh Huyền quen biết với anh nhiều năm như thế nên biết rõ anh không thích cái gì cô ta đã chạm tới điều cấm kỵ của Mạc Du Hải. Lục Khánh Huyền buông tay ra cách xa lưng Mạc Du Hải, làm bộ yếu ớt nói, Du Hải. Xin lỗi anh, sức khỏe của em vẫn chưa bình phục, vừa rồi em đã thất thố. Mạc Du Hải nghe thấy cô ta nói như vậy. Đôi lông mày đang trao lại dần dần giãn ra. Anh quay người nhẹ nhàng nói, sức khỏe không tốt thì nên nghỉ ngơi sớm một chút. Khi nào rảnh anh sẽ tới thăm em? Được Lục Khánh Huyền ngây ngẩn nhìn khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông này. Khi anh cất bước rời đi, trong lòng Lục Khánh Huyền cũng trở nên trống rỗng, một lúc lâu vẫn không hoàn hồn được. Cô ta chỉ là con gái của một gia đình bình thường, gia đình không giàu có, không có gia thế hiển hách. Để xứng đôi với một người tỏa sáng giống mặt trời như anh, cô ta đã phải cố gắng không ngừng nghỉ, ra nước ngoài học. Chuyên sâu hơn. Khi tốt nghiệp vất vả lắm cô ta mới trở về thành phố Christopheri được và có một công việc không tệ định phát triển sự nghiệp ở đây. Cô ta cứ nghĩ rằng cuối cùng cũng kéo gần được khoảng cách giữa hai người không? Ngờ lại đẩy anh ra xa hơn. Mặc dù hai người đã chia tay rồi, nhưng cô ta vẫn không thể quên được Mạc Du Hải. Lục Khánh Huyền cũng tin rằng anh chưa hề buông bỏ mối tình này, không phải sau khi nghe tin cô ta bị bệnh anh đã bỏ tất cả tới chăm sóc cô ta sao? Người phụ nữ gọi cuộc điện thoại vừa rồi khiến cô ta rất để ý, rốt cuộc hạ nhược vũ là ai? Dù hạ nhược vũ gọi mặc Du Hải là chồng, trong tiềm thức của Lục Khánh Huyền vẫn không tin chuyện anh đã kết hôn với người con gái khác cho nên cô ta tự động bỏ qua tin tức này. chương 25 Cô không gội đầu mấy ngày rồi. Hạ nhược vũ ngủ rất ngon, cả đêm không mơ thấy gì cả, vì thế nên lúc thức sức tâm trạng của cô vô cùng tốt. Cuối cùng cũng dậy, rồi sao? Cô vừa quay đầu lại nhìn đã thấy Mạc Du Hải thức dậy từ bao giờ và đang ngồi bền. Cạnh mình ôi vất vả rồi. Cả đêm không về chẳng phải là vất vả cả đêm rồi sao? Khóe miệng Mạc Du Hải hơi giật giật. Anh cười như không cười nói. Không vất vả chút nào, không phải tôi gấp gáp trở về đây để trả bài hay sao? Anh hơi hối hận, đáng ra hôm qua khi về tới nhà, anh không nên mềm lòng khi thấy khuôn mặt không chút phòng bị nào lúc ngáy o o của cô, mà phải dựng cô dậy. Thế thì tôi phải chuẩn bị đi làm đây. Hạ nhược vũ cười gượng, lén lút di chuyển về phía cạnh giường. Chết tiệt, sao hôm qua anh lại nghe thấy câu mà cô nói với Lục Khánh Huyền chứ? Giọng nam lạnh lùng vang lên, muốn chạy sao? Không phải tôi thực sự phải đi làm, sắp trễ giờ làm rồi. Hạ nhược vũ giả vờ nhìn thoáng qua điện thoại, định thừa dịp Mạc Du Hải không kịp phản ứng, xoay người xuống khỏi giường. Cô vừa nhổ người dậy thì bị Mạc Du Hải ấn xuống, khuôn mặt tuấn thú của anh xuất hiện trên đỉnh đầu cô, khoảng cách của hai người gần đến nỗi có thể nghe được nhịp thở của nhau. Hạ nhược vũ lại cảm nhận được sự chênh lệch quá lớn giữa sức lực của đàn ông và phụ nữ một lần nữa. Đừng lo lăng như thế. Yên tâm đi, tôi sẽ không làm quá lâu đâu. Mặc Du hải nói nói xong thì mỉm cười quyến rũ. Làm em gái anh. Mặt hạ nhược vũ đỏ bừng, nhưng cô lại không cầm lòng được bị hấp dẫn bởi động tác của mặc Du hải. Đến tận khi anh giật nút buộc ở cổ áo ra làm bộ ngực đầy đặn của cô lộ ra trong miệng cô khẽ lầm bầm một câu. Gian nan rời ánh mắt đi, mặc Du hải anh nói anh sẽ không ép tôi, đẹp trai đúng là hại người, cô nhất định phải khống chế được bản thân, ai nói tôi cưỡng ép cô, tôi chỉ đang thỏa mãn nhu cầu của vợ tôi mà thôi. Dường như mặc Du hải đang cố ý trêu đùa cô, ngón tay thon dài ngả ngớn cầm một lọn tóc của cô lên, nheo mắt lại đưa tóc lên mũi người ngay trước mặt hạ nhược vũ. Hạ nhược vũ bị động tác này của Mạc Du Hải làm cho đỏ mặt tim đập thình thịch. Lúc này tim cô như cái quạt gió được bật công tắc không ngừng lại được. Mẹ nó, người đàn ông này sáng sớm đã động dục. Anh đang quyến rũ cô à. Mặc dù hai người không có tình cảm với nhau, nhưng vẫn có chút gian tình. huống hồ một người đàn ông mạnh mẽ không biết liêm sỉ đi quyến rũ cô. Là một người phụ nữ, cô có chút phản ứng sinh lý cũng là chuyện bình thường mà. Lúc cảm xúc của cô đang thất thường thì người đàn ông kia đột nhiên mở mắt ra, trong đôi mắt u tối lộ ra vẻ chấn tĩnh, nhìn cô với vẻ chiêu thức. Mặc dù hải chậm rãi nói, cô chưa gội đầu mấy ngày rồi. Con mẹ anh, nếu không phải cô được giáo dục tốt nên nhịn được e rằng cô đã thốt ra câu chửi. Thế này rồi, buông ra. Mặc dù hải nghe thấy giọng nói nghiến răng miến lợi của cô thì khẽ cười ung dung rời khỏi người cô, làm bộ như sửa sang lại cảnh xuân, lộ ra ngoài, không còn sớm nữa đâu, cần phải đi làm rồi. Thật ra tóc cô chẳng hôi chút nào, nó vẫn còn vương lại hương thơm sau khi tắm gội. Nếu không phải anh có khả năng kiềm chế tốt suýt nữa đã không khống chế nổi. Mặt hạ nhược vũ đen xì cô miến răng nghiến lợi nói ra một chữ cốt. Đêm tôi sẽ về trả bài. Tâm trạng của Mạc Du Hải rất tốt trước khi đi còn bồi thêm một câu. Đáp lại câu nói của anh chính là một loạt lựu đạn bằng gối đầu. Cửa khẽ đóng lại, Hạ Nhược Vũ vẫn chưa bình tĩnh lại sau chiêu đà kích của anh. Nếu không ly hôn, không sớm thì muộn cô sẽ bị người đàn ông kia làm tức chết. Hạ Nhược Vũ ngây người vài giây, cô kéo một lọn tóc lên mũi hít hà, tóc rất thơm mà. Hôm qua cô mới gọi xong. Hôi đâu mà hôi. Chẳng lẽ tên Mạc Du Hải kia không quen người mùi dầu gội này? Cuối cùng Hạ Nhược Vũ kết luận rằng anh bị ung thư biểu mô mũi họng nên không phân biệt được thơm hay hôi. Cô không nên trách cứ một người sắp chết. Trong lòng cô không biết đã mang Mạc Du Hải bao nhiêu lần. Tên khốn kiếp, anh biết rõ sắp trễ giờ làm nhưng lại không nhắc nhở cô.